dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm ngu yêu T mộng khinh cuồng chương 15 cho ăn hay á các bạn đang nghe chuyện tại chuyện ao đi mắt dịu dàng kia Áh mắt sùng nỉnh lại thêm gương mặt Tuấn Tú không chêy vào đâu được kia quả thực khiến cho tiểu khung nữ hầu hạ ở một bên đều nhìn say mê, Tiểu cung nữ vào hoàng cung, ai nấy đều cũng không lớn tuổi. Hơn nữa, có thể được vào dưỡng tâm điện hầu hạ hoàng thượng càng là những người phải trải qua sự lựa chọn ký càng. Muốn vóc sáng có vóc sáng, muốn gương mặt có gương mặt, nhìn liền cực kỳ đẹp mắt. Không có một người cung nữ nào là không muốn bay lên đỉnh cao trở thành phượng hoàng. Chỉ là trước đây có nàng hơi tự nghĩ chính mình có gương mặt xinh đẹp, liền muốn là cung nữ được thượng sàng. Không có người nào mà không phải là bị đế vương lạnh lùng tuấn tú này đổi ra, hơn nữa trung thân không được vào cung. Có vết xe đổ, coi như những cung nữ này sôi nổi với ý nghĩ được thượng sàng thì cũng không dám thực hiện. Dù sao cũng không ai muốn bị đế vương lạnh lùng này đổi ra khỏi cung Coi như từ rất xa ngắm nhìn vị đế vương tuấn tú này Cũng đắt là một loại vinh quang và hưởng thụ tối cao Không phải sao Hơn nữa Vẫn còn có khả năng Ngày ngay xuất hiện ở trước mặt vị đế vương tuấn tú này Biết đâu một ngày nào đó nói không chừng liền được vị đế vương trẻ tuổi này nhìn chúng Không biết làm sao Những cung nữ hầu hạ tại dưỡng tâm điện này Ngày ngóng đêm trông Cũng không mong chờ đến một ngày được vị đế vương trẻ tuổi nhìn chúng Bởi vì vị đế vương trẻ tuổi này Căn bản khó mắt cũng không từng rơi trên người bọn họ lấy một khắc Lại càng không từng lộ ra vẻ dịu dàng giống như hiện tại vậy, ánh mắt cương chiều Sự dịu dàng nhất làm cho lòng người sao đồng Cũng không thể hơn được sự dịu dàng trong nháy mắt của đế vương Cho nên, nhìn thấy trên mặt vị đế vương trẻ tuổi này lộ ra dáng vẻ dịu dàng như thế Các cung nữ hầu hạ một bên đều ngây dại Ai nấy đều dùng ánh mắt tràn đầy hâm mộ mà nhìn vị đế vương trẻ tuổi vô cùng xỉu sàng trước mặt Chỉ có điều là Vừa nghĩ tới kẻ được vị đế vương trẻ tuổi này dùng ánh mắt xỉu sàng cưng chiều như thế để nhìn Lại là một con tiểu điêu không biết tên Thì trong lòng các cung nữ ai nấy đều nảy sinh các loại hâm mộ ghen phép đố kỵ thật không thể bản thân bọn họ chính là cái con tiểu điêu kia. Đối với tâm tư của những cung nữ này, Huyền Lăng thương chưa từng để ý tới. Con lẽ căn bản chưa từng chú ý tới biểu cảm trên mặt bọn họ. Sở phút này trong mắt hắn duy nhất thấy chỉ là con tiểu điêu dễ thương trước mắt này. Không hiểu sao, một con điêu nho nhỏ lại dễ thương như thế. Trong lòng suy nghĩ, hắn không đành lòng lại để cho con tiểu điêu háo ăn dễ thương này phải chịu đói Vì vậy, huyền lăng thương liền vương bàn tay thon thả kia đến cái bàn gần người nhất để tìm kiếm thạch anh bồ đào Sau khi nhẹ nhàng nhón lên một quả thạch anh bồ đào huyền lăng thương lại còn tự mình bóc vỏ Rồi đưa tới đồng nhạc nhạc đã sớm nhìn chằm chằm vào Nhìn thấy có ăn đồng nhạc nhạc càng là bất chấp tất cả Há to cái miệng nhỏ nhắn một cái liền ăn sống nuốt tươi Chỉ cảm thấy quả thạch anh bộ đào này Nhìn trắng ngần sáng bóng Khi ăn vào thì càng là ngọt quá chừng Vị ngọt kia khiến cho đôi mắt đen tuyển của đồng nhạc nhạc cười dạng sỡ Miệng càng là chót cha chót chép Ráng vẽ cảm thấy mỹ mãn kia Làm cho người ta xem ra trong lòng đều mềm nhũng Nhìn thấy điểu bộ này của đồng nhạc nhạc Huyền lăng thương liền biết rằng tiểu điêu nhi này thích ăn thạch anh bồ đào Vì vậy hắn liền lại đưa tay Vặt thêm quả thạch anh bồ đào nữa Tự mình bóc vỏ cho nàng ăn Kết quả là một bên ăn một bên cho ăn động tác ngầm hiểu như thế hơn nữa hình ảnh kia lại ấm áp như thế bốn phía im ấn chỉ có trong miệng đồng nhạt nhạt sau giáo sau giáo âm thanh đang ăn gì đó An